Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đam Tôn của tác giả Ám Ma Sư Trong khoảng khắc đã có gần 10 đầu huyết xài lan bị trọng thương hoặc tử vong Sự cường đại của Lâm Tiêu làm hơn 10 đầu lang còn lại đều sợ hãi Trong ánh mắt bắt đầu hốt quả Rốt cuộc khi Lâm Tiêu dùng đôi quốc bay lang vương Cả đàn huyết xài lan sợ hãi cực điểm Phát ra tiếng kêu trầm thấp, tay người bỏ chạy Muốn chạy à? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Lan Dương Thân hình giọt tới sưu Lâm Tiêu toàn lực lao nhanh như tia chớp Trong ánh mắt quảng sợ của Lan Dương Một rảo đem đầu nó chụp cỡ Hoa hoa Trong tiếng thông reo từng trận Lâm Tiêu đứng trong núi rừng Bắt đầu cắn nước chiếm lợi phẩm của mình Cát mặt cát mặt Thanh âm tiếng nhai nước vang lên Đã có kinh nghiệm ăn thịt tống, Lâm Tiêu cũng không chút ngần ngại Hơn lửa khẩu vị của nhân loại cùng yêu thú khác nhau hoàn toàn Chỉ cần có đủ lá gan là đã đủ Ăn xong cả thân thể lan vương, Lâm Tiêu cảm giác quá no Nhìn gần 10 đầu quyết xài lan nằm trong núi sâu, Hắn cũng không để ý tới, vây người rời khỏi nơi đó đi khuất vào trong đêm tối Ở trong núi rừng, mùi máu tươi là nguy hiểm nhất Không bao lâu sẽ hấp dẫn thật nhiều yêu thú Mà giả thú cũng nhiều vô số Hắn cũng không cần lo lắng mình bị đói bụng Tầng ngoài núi rừng là địa phương luôn có nhiều võ giả nhân loại ra vào Vì an toàn hắn chạy thẳng vào trong núi sâu Địa phương càng sâu càng dễ tìm linh dược Hơn nữa tránh né tiếp xúc với võ giả nhân loại Rốt cuộc hắn dừng lại trước một triền núi Tìm một địa phương ẩn nấp. Sau đó đào móc một hố sâu hơn mười thước Đem thân thể mình giấu kín bên trong Trong sân động, Lâm Tiêu cảm giác trên người có vài chỗ ngứa ngáy Đó là địa phương bị thương Tuy đàn quyết Tài Lan không gây nguy hiểm tính mạng cho hắn Nhưng vẫn làm hắn bị thương Đồng thời hắn có thể tổng kết kinh nghiệm cuộc chiến vừa rồi Cần phải rèn luyện tính linh hoạt của chiếc đuôi à Nghĩ tới liền làm. Lâm Tiêu không do dự đem hang động đào lớn hơn Sau đó không ngừng dùng đuôi tự đập lên thân thể chính mình Một đêm ngắn ngủi cùng buồn chán trôi qua Lâm Tiêu cứ thế luyện tập suốt một buổi tối Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu Chung quanh đều là bụi cỏ rậm rạp Mặt đất có chút âm u ẩm ướt Mặt trời chói chan, phiên thấu qua cây cối Nhưng chỉ lưu lại chút ánh sáng. Lâm Tiêu nằm trong bụi cỏ, không hề nhúc nhích. ánh mắt không ngừng tuần tra xung quanh. Qua một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, bò đi tới trước. Khi trước, phán tiếp xúc mặt đất, chiếc đuôi nhẹ nhàng vũ động trên không trung, động tác êm ái cùng linh hoạt. Lâm Tiêu đã du đảng trong khu núi rừng, này là ngày thứ năm. Trong năm ngày này, Ban ngày hắn ở nhà khắc khổ tu luyện, tới chạm dạng lại đem ý thức chuyển dời lên trên toãn địa giáp ẩu đã cùng mãnh thú trong rừng, đồng thời tìm kiếm tung tích linh dược Không ngừng chiến đấu, Lâm Tiêu đã ngày càng thành thạo Có cảm giác điều khiển toãn địa giáp như chính cánh tay của mình Sau vài lần chén giết làm trên thân hắn có chút tổn thương Nhưng cũng không nghiêm trọng, hành động không hề trở ngại lúc này thân thể bản địa giáp càng thêm rắn chắc mạnh mẽ, tứ chi vì đặc biệt huấn luyện càng thêm nhanh nhẹn, đặc biệt cái đuôi khủng bố dị thường, móng vuốt rèn luyện càng thêm linh hoạt, đã có thể nắm lên đồ vật, lợi trảo bén nhọn thỉnh thoảng hiện lên tia hàng quang, làm người ta không chút nghi ngờ sự sắc bén của nó. duy nhất làm Lâm Tiêu không hài lòng. Chính là tìm kiếm suốt năm ngày Cũng không thu hoạch được một gốc linh dược nào Nhưng hắn cũng không nản lòng Bên trong rừng rậm Những địa phương có linh dược Thật dễ dàng bị võ giả nhân loại tìm thấy Mà những địa phương bí mật Thì võ giả nhân loại không dám đi vào Nhưng cảm địa giáp đều có thể đi tới Chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm Nhất định sẽ tìm được hoa wow, hoa wow. Lầm tiêu xuyên qua trong bụi cỏ Đột nhiên nghe được âm thanh tiếng nước chảy truyền tới Xem ra gần đây có một dòng suối Hắn có chút khát nước Đi tới uống dài hớp nước suối ngọt lành, Chuẩn bị phây người trời đi Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.mootvn.com người đọc Thái Quân chương số 14. Nhưng trong nháy mắt hắn chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt chợt nhìn thấy một cửa động chung quanh Khe phủ dây leo xanh ung ở bờ suối đối diện. Hắn chợt cảm thấy hiếu kỳ. Trong núi sâu linh dược bình thường đều bị vỏ giả tìm được chỉ có những loại linh dược che giấu ở những địa phương bí mật mới tránh thoát một kiếp đương nhiên loại địa phương này càng thêm nguy hiểm lâm tiêu đi qua suối đẩy ra dây leo rộng rạp bên trong lộ ra một cửa động cao hơn một thước trong lòng lâm tiêu nhất thời thoáng thả lỏng tuy vậy hắn vẫn cẩn thận bò đi vào ánh mắt linh hoạt cảnh giác đánh giá bốn phía wow à các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trường Cho các bạn nghe chuyện vui vẻ Thanh âm tiếng nước chảy truyền tới Lâm Tiêu thật cẩn thận bò đi bò đi Hơn 10 thước trước mắt rộng mở trong sáng Sau cửa động lại có một động thiên khác Cảnh tượng hang động thiên nhiên hiện ra trước mặt hắn Diện tích khá lớn, lớn cỡ một sân vận động Mà ánh mắt của hắn bị hai gốc cây nằm tận sâu phía trong hấp dẫn Đó là hai gốc linh dược cao trình 3 tất, toàn thân xanh biếc Mỗi gốc có 3-4 khiến lá Trên khiến lá hiện rõ đường vân huyết sắc lan tràn, có chút xinh đẹp U Lan Thảo Trái tim lầm tiêu nhất thời nhảy lên kịch liệt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô U Lan Thảo chính là linh dược nhất dai trọng yếu nhất ban đầu của võ giả Một loại là trị liệu nội thương, lưu thông khí huyết Ban đầu võ giả rèn luyện thân thể, bình thường làm gân mặt nhỏ vỡ tan Trước khi trở thành võ giả, thân thể không thu được thiên địa nguyên khí Cho nên nhất định phải dùng linh dược mới có thể khôi phục Đương nhiên an dưỡng lâu ngày cũng có thể làm lại Nhưng đệ tử bình thường làm gì có thời gian an dưỡng Tu luyện còn không đủ thời gian Loại còn lại là cố bổn bồi nguyên, tăng cường khí thuyết Giúp lực lượng tăng lên, giảm bớt quá trình tu luyện lâu dài của Khổ. Mà U Lan Thảo có đủ hai loại công hiệu này Chẳng những có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức lực cho võ giả Còn có thể trị liệu nội thương Thông qua máu ứng trọng yếu hơn chính là đại đa số linh dược không thể sử dụng trực tiếp Nhất định phải chế thành đan dược mới được Mà U Lan Thảo là một trong số ít linh dược có thể trực tiếp sử dụng không nghĩ ta tới đây lại tìm được hai góc u lan thảo ù tật tài rồi lâm tiêu vui mừng nhưng đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía cẩn thận bò tới chỗ u lan thảo tt ngay trong nháy mắt hắn sắp tới gần một thanh âm thật nhỏ vang lên một đạo kình phong từ sau đầu hắn cuốn tới như sấm sét khí thế sinh người quả nhiên là có vấn đề ma lâm tiêu vội vàng xoay người Tránh né đối phương tập kích, oanh một tiếng Một thân thể khổng lồ nặng nề đập trúng chỗ đứng của hắn khi nãy Đem mặt đất đập ra một khe hở Đó là một đại mảnh tài dài sáu bảy thước Toàn thân, toàn thân phủ kính lân giáp, đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào lâm tiêu Đầu rắn ngẩn cao, không ngừng phát ra tiếng rít.